Khổm rày không biết tôi ăn nhằm cái giống gì. Mà sao tự nhiên bữa nay lên hình cái mặt tôi nó đen thui quý vị ơi. Nè thấy không? Nó đen. Trời ơi trời. Trong uh, mấy anh chị có ai mà có uh, cái, cái liệu trình nào mà tôi trắng trắng bớt là mơn comment men ở dưới nha. Chứ để lên hình vậy xấu quá rồi cứ tôi cố gắng tôi ngày càng tôi muốn cho nó đỡ đỡ hơn mà sao cứ càng ngày nó càng quéo quèo xấu xấu ơ là xấu đi trời Ai, giúp đỡ giùm em mút cái mấy anh chị ơi rồi thôi vô chuyện của ngày hôm nay nghe mấy anh chị chuyện của ngày hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và bây giờ chúng ta bắt đầu chuyện ma lê huy an dưới trời đêm hiu quạnh Ánh trăng sáng rồi xuống quanh xóm Chỉ có tiếng gió nhẹ Thổi qua các ngọn tre già Phát ra tiếng kêu kẻo kẹt Làm ớn lạnh đến tận ốc Cạnh khúc cua con sông lớn Có bóng dáng của một người phụ nữ Mặc chiếc váy trắng Đã nhúng bẩn đen xị Tóc dài ướt một mảng Khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt Cùng đôi mắt trắng giả vô hồn Cô gái tên là Kiều Mất được 7-8 năm này Năm xưa hay chèo thuyền Chở hàng quá qua khúc sông này bán Cho mấy làng lân cận Lúc lội dòng dẻ Thì ghe bất chợt Bị lật ngang Làm cho cô rơi xuống nước Chết đuối luôn Lúc cô chết Thì chỉ khoảng 26 tuổi Kiều đứng ở cạnh bờ Vội đôi mắt vô hồn Nhìn xuống dòng nước lạnh tạnh Không biết nước ở đâu Mà nó cứ từ trên đầu của cô Chạy xuống trồng trồng Khiến người ngợm cô ướt sủng như chuột lột Kiều cứ đứng lặng người ở đó một lúc lâu Dường như đang nhìn cái gì đó ở bên dưới dòng nước Lúc này trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện một con cá nhỏ Thần có mấy chấm đen đen Chỉ thấy nó đang bơi nhanh về phía bờ Cô gái nhìn con cá đó một lúc lâu Lên tiếng nói với cái giọng âm u trùng trợn "Tao nuôi mày lớn chừng này rồi bảy tám năm nay sao không thấy mày dù đứa nào xuống nước để thế mạng cho tao vậy? con cá nghe cô nói bơi vòng vòng quanh đó nó thổi lên mấy bọt bong bóng dường như đang đáp lại cô gái nghe vậy cô liền thở dài nói tiếp à, thì mày cũng sáng dù xuống nước chứ tao ở dưới chờ mọc rong luôn rồi kìa con cá quẩy quẫy cái đuôi làm cho nước văng lên tung tóe sau đó Há to miệng, thổi bong bóng lớn hơn nữa, rõ ràng là nó đang cố gắng minh quan cho mình. Được rồi, được rồi, tao biết mày cũng có ý giúp tao, mà thôi, mai mốt mày nhớ vụ lâu lâu chút xíu là được. Nữ ma nhà nói xong, liền phất tay đuổi con cá đi, đợi con cá bơi đi mất, mới dám lộ xuống sông. Vừa đặt chân xuống nước, đã nghe giọng nói của ai đó gian lên hối hả kèm theo tiếng bước chân chạy bành bạch ở trên mặt đất. Hey, con kia, hey. làm gì đó? Mau mau mau mau mau mau lên lên bờ, lên lên bờ. Chạy hai con, con đứa gì mà đi tắm sông? Thôi không có tốn đâu bé ơi, lên lên lên lên. Cô gái trố mắt ngạc nhiên, lúc quay lại nhìn mới kinh hãi phát hiện, có một người thanh niên đang chạy sòng sòng, chẳng mấy chốc hắn lao tối ôm chậm lấy cô, sau đó ném cái quất lên trên bờ. Cú ném khiến cho Kiều đau điến, nghiến trăng nghiến lợi tức mình chửi động. Thằng chó nào ôm tao vậy? Tú đi chơi về khuya, thấy có cô gái đang đứng ở sông, mình mày ướt mẹp hết trơn hết rồi, nhìn dáng vẻ rõ ràng là đang muốn lội ở dưới sông. Nó sợ hãi quá, lật đật chạy tới cứu cổ một mạng. Vậy mà còn không thèm nói tiếng cảm ơn, còn chửi là chó này, chó kia nữa mới ghê chứ. Khiến cho Tú tức đến nổ cả phổi, hằng học đáp. Ê gái! Đây nói tiếng người chứ nãy giờ không có sủa nghe nghe Có con chó nào mà Ngọc thụ lâm phong Anh tu ngút trời Cộng thêm chính khí lẫm điện như tôi không gái Hả Mà nè Cô làm cái gì mà đêm hôm kia khoát đi tắm sông vậy Hả Bộ ở dơ dữ lắm hèn sao Không chờ tới sáng được hả Hả Nguy hiểm lắm đó nghe Chết Khó chịu lắm đó Không có giỡn đâu Cô gái lau mớ bụng đất đang dính ở trên khuôn mặt Lộ ra dung nhan tuyệt mỹ Y như sau hạng A Khiến cho Tú phải hấp hồn một trận Chỉ thấy Kiều đanh mặt lại Giận dữ, gần giọng, hét lên Tao có chết cũng kề thay tao Bộ trời nóng, tao muốn bơi dài dòng không được sao Mày là thằng nào Trời, trời, trời, trời, trời mẹ ơi trời ơi Mặt mẹ đẹp Mặt cái nết mẹ xấu như con cá sấu vậy mẹ Tôi cứu cô đó gái Ở con sông này nè Hồi trước Có một cô gái bị chết đuối Người ta thấy cổ trồi đầu lên Để bắt người ta đi đó Mà cô là người đau đâu tới phải không Bộ thất tình xong rồi muốn Queo quèo hả? hả Gái đẹp mà chết Ủa lắm Đừng giải lắm cưng Kiều sửng sút Nhìn thằng Tú một lượt Sao mà có người quái lạ như vậy xuất hiện ở đây chứ Cái người chết đuối mà nó nói Chính là bản thân cô chứ ai đâu Nơi này làm gì có ai khác ngoài cô chứ. Mà dù tao có chết hay không thì đó cũng là chuyện của tao, mày tránh ra chỗ khác coi. Tôi vẫn không chịu nhường được. Trực tiếp nắm tay cô lâu đi, tức mình chửi. Tôi nói cho cô nghe nè, con người tôi tốt bụng dữ lắm ha, thấy người ta gặp chuyện hay ra tay tương trợ lắm, cô muốn nhảy xuống sông hay sao hả? Ha? Đừng hòng nghe, có dân tiên ở đây thì Nguyệt Nga đừng hòng nghe cứng. Kiều bị nó túm tay cũng kinh ngạc. Nó không cảm giác lạnh lẽo hay cái chất nhạy nhân nhất từ tay của cô hàng sao. Nó lôi đi y như người bình thường vậy đó. Nhưng mà hắn định lôi cô đi đâu? Kiều giận dữ hỏi. Mày tính lôi tao đi đâu hả thằng ôn dịch? Ê, gái. Mình có tên Đàn hoàng ngang gái. Vậy mày tên gì? Tú dừng lại một lát rồi nói. Tôi tên ơi đó. Chữ lót là chồng <cười> Cô gọi tôi là chồng ơi đi Vui lắm <cười> Tao đẹp nhưng không có ngu nha Còn mày nếu muốn làm chồng tao Thì mày chết đi Khi đó tao với mày thành vợ chồng luôn Tôi nghe cô ta nói mà lạnh xuống lưng Liên tục lắc đầu đắp Ê tôi không có rảnh mà chết đâu Nghe Đừng có mà thấy tôi đẹp trai Rồi vụ tôi đi bắn muối chung ngang gái Tôi đẹp trai Chứ tôi đâu có dễ dãi đâu Tôi á, là tôi sợ cô làm bậy nên tôi đem cô về nhà rồi gọi người thân dẫn cô về. Chứ để cô ở đây, tôi sợ cô. Nhảy xong á, không có nên đâu. Nói gì thì nói, nó không dám để cô gái kỳ lạ này ở đây. Dẫn một mực kéo cô ấy về nhà của mình ở tạm qua đêm. Kiều bị thằng Tú lâu đi xa, muốn dùng dậy cũng không thể nào thoát ra được. Bất lực, chỉ có thể theo nó về đến nhà. Dọc đường đi, từng đàn gió lạnh thổi qua khiến nước trên người của con mẹ ma làm hơi nước bốc lên, bay đi hết trơn hết trọi. Chỉ còn đổ mấy giọt lắm tắm ở trên khuôn mặt thôi. Cô đòi nó thả ra, nhưng nó vẫn không chịu thả là không chịu. Hại cho Kiều có khổ mà không dám đói. Vừa về đến nhà, thằng Tú lôi cô xuống bếp, bật bếp ga lên cho lửa cháy lớn, còn quay sang nói với Kiều. Đi nãy giờ chắc cũng lạnh rồi ha. Cô chịu khó, Đứng đây sử ấm cho khô người đi ngang. Kiều chần chờ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Nhưng mà tao thiếu nước thì không sống được. Tú trố mắt nhìn cô ta, nhanh chóng hiểu ra ý của cô, chặt lửa một cái rồi khuyên nhủ. Khát nước phải không? Vậy thì ráng đứng không cho khô đi, rồi vô nhà tôi đưa ca nước cho uống. Chứ mình mấy ướt nhẹp, vô trong đó rồi ướt nhà ai lao hả? Kiều trần mắc hỏi Một ca sao đủ Bà muốn bao nhiêu ca bao nhiêu ly cũng được hết trơn hết trọi Nhưng mà không cho khô người đi Rồi tôi đưa cho uống Nghe Đợi thằng Tú đi Kiều lập tức trốn trén bước ra sau nhà để trốn Nhưng vừa đi tới cửa bếp Liền bị đánh bật ngực vô trong Kiều đau điến đến nghiến trăng nghiến lợi Lúc này Nhìn lại mới kinh hại thất sắc Che miệng mà kêu lên thất kinh <cười> Trời đất Sao có kim căng hộ thuận ở sau bếp vậy Thằng của hồn đó Nó cố ý nhốt mình hay sao vậy Thấy chuyện không ổn Kiều lập tức chạy ra ngoài trước ngõ Nhưng ở trước cũng có kim Cang phụ Dán ở trên đầu cửa đi Khiến cho Kiều không thể nào chạy thoát khỏi căn nhà này Nhưng lúc vào Sao lại không bị kim căng ngăn cản Cô là ma gia mà Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu vô cùng Tú vừa hay đi ra khỏi phòng Nó chật đánh mặt lại khó coi Dọc hành lang Toàn là dấu chân, sen lẫn, mớ bùn đất dơ giấy Còn có cả nước động lại nữa mới ghê chứ Trong nhà giờ này chỉ có mình nói với cô Kiều Nhất định là À muốn tìm cách ra khỏi nhà đêm mà Nó lăn xăng Tìm bóng dáng cô ta ở xung quanh Chợt phát hiện Kiều nằm trọng gió ở cạnh cửa ra vào Bùng đất dương vãi khắp nơi Trong dơ giấy cực kỳ Rõ ràng mới lao sạch xong Bây giờ lại dính nữa rồi Tú câu mày lên tiếng chỉ trích. Trời đất ơi. Bộ bà muốn đi theo ông bà bà lắm hả? hả Làm cái gì mà nhà tôi y như cái chuồng heo vậy? uống công tôi cứu về một mạng. Giờ muốn hại tôi lao nhà cho tới sáng hay sao vậy? hả Nói xong nó hầm hầm hừ hừ đi ra ngoài sau bếp. Xách thùng nước cùng cây lau nhà đi lên nhà trên. Ném cây lau nhà xuống trước mặt của Kiều, giận dữ nói. Đó, giờ mau lên lau sạch nhà cho tôi Gái lứa gì mà Ăn ở dơ gái gì đâu Thiệt tình Nước, nước. Có nước Kiều thấy thông nước trước mặt Đôi mắt hiện lên tiêm mừng trở Không quan tâm tới thằng Tú bên cạnh đang kinh ngạc Lập tức nhào đầu vô trong thùng Muốn lặn xuống Tú hốt quảng kêu lên Chạy tới nắm tóc kéo ra một cái rẹt Trời đất ơi cái con này lì ghê vậy thùng nước lao nhà đó trời ơi vậy mà cũng muốn đưa đầu vô để đi bắn muối nữa hả bà chết ở đâu đừng có chết trong nhà tôi vũm cái kiều bị nó lôi ra mà tức giận hầm hầm cô là ai chứ là ma gia ma gia thì cần phải có nước không là tôi mạng chứ không đùa đâu thằng tú một hai ngăn cản không cho đụng tới nước khiến cho kiều giận tím mặt mày trong lòng sinh ra sát khí với nó chỉ là vừa lộ sát khí Hai vị thần Kim Cang thả quy, áp lên người, khiến cho cổ sợ hại muốn chết. Ngay lập tức, cổ co rúm người rạp dưới đất, ngoan ngoãn, y như là chó con. Có điều vẫn còn giận dữ nói. Tao, tao muốn nước, cho tao nước. Nước đâu, nước đâu. Tú sững sợ, nhanh chóng mở túi lạnh lấy chai nước đưa cho cổ uống. Nè Thím, nước nè, uống đi, xong rồi còn lau nhà dùm tôi một cái. Kiều Trừng mắt nhìn nó thật lâu. Cái cô cần không phải là nước giải khát mà là nước sông, nước hồ cái kia. Cô phải ở dưới đó để sống, cần tìm người xuống để thế mạng. Nó thấy cô ta cứ nhìn mình chầm chậm mà không chịu cầm chai nước để uống, tức giận nó chửi. "Cô muốn hả? Không muốn thì mau lao nhà dùm tôi một cái đi." Kiều nhận thấy hai vị kim cang đang giận dữ nhìn mình. Cũng sợ toát mồ hôi hộp, lập tức giật lấy chai nước trong tay của thằng Tú, ngửa đầu uống một hơi hết sạch luôn. Cô dán ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ về phía của nó, bực tức cầm cái cây lau nhà cầm cùi lau sạch chết giờ Đường đường làm ba da, cai trị một nhánh xong, vậy mà phải làm cu ly cho cái thằng này. Đúng là mất hết thể diện mà. Lao dọn xong xuôi, Tú mới cho Kiều đi tắm rửa để rửa sạch bụi bẩn ở trên người. Lúc đầu cô ta không có chịu. Bị nó ép buộc quá, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Tranh thủ thời gian này ngâm mình trong nước lâu hơn một chút xíu. Tránh bị mất nước mà dẫn đến hồn phi phách tán thì không hay. Tú mang cô gái về nhà xong, không thèm hỏi người nhà ở đâu để đón về. Có vẻ nó định để cô ở trong nhà làm người ở đợi luôn hay sao á. Lâu lâu dẫn đi ra ngoài dạo mát, lượng dài dòng dĩa hè uống nước mía các thứ này kia kia nọ. Mà chỉ có mình nó thấy Những người khác á, thì đâu có ai thấy đâu Một mình mà uống hai ly Ai nấy cũng thấy rất kỳ lạ Đợi thằng Tú đứng dậy ra về Chủ quán mới dọn dẹp Thì nghe cái mùi chua chua Đóng cặn từ bên ly còn lại Khiến cho họ ớn lạnh cả sống lực là một cái Thằng Tú không nhận thấy điều kỳ lạ gì hết trơn hết rồi Tháng hè ôi bức Cũng là cái mà Kiều Công mong muốn nhất Ngày phải tắm 4-5 lần mới coi như đỡ hơn chút đỉnh. Ban ngày nó đi làm, ban đêm mới về chơi cùng với Kiều, giống hệt là bạn bè thân thiết, khiến cho Kiều có chút không thích ứng. Nhưng mà ma với người, sao mà ở chung được? Thành ra cô cũng không muốn kết nối chuyên âm này cho lắm. Ngày trước từng có ý nghĩ chạy trốn, bây giờ thấy ở đây vui như vậy, cũng tạm thời lên bờ chơi vài hôm cho khoay khỏa. Mới đó mà đã hơn một tháng trôi qua Mọi thứ vẫn bình thường Trừ những ngày cúp nước Khiến cho Kiều khổ sở trăm bề Phải ngâm mình trong nước mưa tạm Quanh nhà có mấy vị kim can thủ hộ Làm cho Kiều không thể ra khỏi nhà nửa bước Chỉ luẩn quẩn ở bên trong Chán thì lấy cái thao giặt đồ, Đổ nước rồi ngâm mình trong đó Đợi thằng Tú trở về Tính ra từ khi bị thằng Tú bắt dậy làm cu ly Không còn xõa tóc bù xù chạy chuốt và cột lại gọn gàng hẳn. Quần áo thì được nó mua cho mặt, hết đồ này tới đồ khác, mỗi tội hay ước nên thay đồ liên tục. Vậy đó, mà nó vẫn không căng nhăn, không lạ lẫm với những cử chỉ và hành động lạ lùng của Kiều. Cô suy si đoán, có khi nào nó biết cô là gia hay không? Nhưng nếu thật đó biết, chắc sẽ không bình thản như vậy, có khi nó chạy té khói cho mà xem. Hôm nay, thằng Tú vừa nhận được lương. Trong tay nó còn sách theo một con cá khá là lớn. Hình như là cá lóc chấm bông. Tú giơ con cá trước mặt Kiều hí hửng nói. hey gái, nàng tôi có lương nè. Chút nữa hai đứa mình làm nồi lão cá lóc rồi nhậu lai ra chơi nhanh gái. Kiều nhìn con cá với hai mắt trắng giả nằm trong tay của nó mà cảm thấy có hơi quen quen. Nhưng mà nghĩ lại... Chắc cá nào cũng giống như cá nào thôi, không thể trùng hợp như vậy được. liền gật cù đáp. Cũng được, đưa con cá đó tao làm cho. Nói gì chứ, tao nấu lẩu cũng ngon lắm đó. Tú cười khà khà hai tiếng, rồi đưa cho kiểu con cá để mặc cô ta xử trí. Tối hôm đó, hai người ngồi giữa nhà vừa nhâm nhi đi bi lạnh vừa trò chuyện phím một đúc. Tú bỗng than thở nói ông bà già tôi mất rồi giờ nhà ở con Minh Hà thấy cô ở khúc sông mà người lại đẹp nữa chứ cho nên đem cô về ở chung cho đỡ buồn <cười> đừng giận tôi nghe Kiều khó một ngụm bia giọng nhẹ nhẹ say à, nói thiệt với mày chưa tạo thấy mày thấy ghét muốn chết luôn nhưng mà ở với mày cũng vui <cười> Mày biết không? Mấy năm nay Tao toàn ở dưới đám cả đám luôn các thứ Tôi ngốc đầu lên đi dạo cho đỡ buồn Thì bị mày Bắt về nhà Mà nhốt tao đây nè Nói ghét thì cũng ghét Mà thương thì cũng thương <cười> Tao mà còn sống nha Yêu anh <cười> tao mà còn con gái Tao sẽ nguyện lo cho mày <cười> Nhưng tiếc quá <cười> Ê... <cười> Kiều nói xong còn thở dài một hơi Tú thấy vậy cười khà khà Nói <cười> Tiếc vậy Tôi bắt cô về cũng có mục đích mà Mà cô không ghét gì tôi Là tôi vui rồi <cười> Nó đưa đũa gắp miếng mồi lên miệng ăn thử Xong gật đầu khen ngon công nhận á Món lẩu cô nấu ngon nhất cái nách luôn á Nào rảnh Có dịp tôi bắt thêm vài con nữa Về cho cô nấu nghe <cười> Kiều Quái Chí cười lớn Gắp miếng thịt cá ngắm nghĩ một hồi Khái cảm nói Mà nhìn con cá này Tao lại nhớ tiểu trầu tao quá mày Biết giờ nó làm sao rồi nữa. Ủa Tiểu trầu là ai vậy Kiều mặt mũi lờ đờ Đầu óc xoay mòng mòng, Thật tình mà trả lời Còn cầm cụi ăn miếng cá to đùn nữa chứ Thầy à, Là con cá tao nuôi á Nói chứ Tao là Mai Gia Chết 7-8 năm rồi Mới một ma Gia Sẽ con con cá nhận được Chỉ cần sai nó dụ người sống xuống sống Để tụi tao bắt hồn đi thế mà Tao coi nó như người thân vậy à, Giờ nó sống ổn không trời à, Hình dáng của nó y hết cái con cá nằm trong nồi lẩu này nè Mà có điều Đầu nó có cái màu màu đỏ Tôi nghe vậy không lấy làm kinh ngạc Mà vỗ lên dây của Kiều cười lớn mà nói <cười> Cô cũng biết nói giận ghê Mà nói cái màu đỏ tôi mới nhớ nha Lúc chiều về đi qua cái khúc cua chỗ con sông Tôi thấy con cá lóc này nè Nó bơi lòng vòng lòng vòng gần bờ cá nó bự quá trời Cho nên tôi cầm cục đá tôi chọi nó chấn thương sành não chít oe luôn. Nhưng mà hình như trên đầu nó cũng có cái màu đỏ, đỏ đó. Nhờ cú chọi của tôi, nó súc mẹ cái màu đó ra luôn rồi. Nó đó, đó. Nó xong nó gấp cái đầu cá đã được gấp ra dĩa để tri, cú xuống ăn lấy ăn đệ. Kiều nghe nó nói, bỗng dưng khựng lại ngay lập tức. Hai mắt mở lớn hết cỡ Nhìn chăm chăm thằng tú Đang ăn cái đầu con cá lóc Đúng thiệt là giữa trán Có còn một chút xíu của cái màu đỏ Nếu đoán công nhầm thì giữa trán Chắc chắn là cái màu đỏ đó rồi Chiều trung minh lạnh trung Hai mắt trừng trừng mở lớn Lòng ngực phập phòng lên xuống Tay chân trụng trời như muốn xịu đến nơi run run giọng hỏi lại Mày nói Mày, mày bắt nó ở, ở khúc Của con sông hả Là là là, là... Là, là không chỗ nào vậy Tại Thầy... cái chỗ Cô đòi đi xa đó Kiều như bị sát đánh ngang tay Thất thận ngồi bệt xuống đất Tin tức này khiến cho cô Không còn cách nào tiếp thu nổi Nhìn con cá chỉ còn vỏn dẹn có khúc xương Mà lòng cô đau như cắt Nước mắt đầm đìa Cô chụp xương cá ôm vào lòng nghẹn ngào Khóc đóng kêu lên thảm thiết Tiểu đâu ơi Trời ơi Bới xá cớ Giữa chiến trường thổ tiên Nên mày bỏ tao đi vậy Sư Tiểu trâu Không có mày tao biết sao sao Tiểu trâu ơi Tú thấy Kiều khóc lóc Nức nở như vậy Nó không có thương cảm Còn tàn nhẫn Quét sạch mấy miếng cá dụng ở trong dĩa Vô tâm cười nói <cười> Ăn thì cũng ăn rồi Tiếc làm gì Nó vô bụng Là nó sống mãi trong chúng ta Giúp mình có một nồi lẩu ngon Là phúc ba đời của nó rồi Chính cô cũng công nhận Là nó ngon mà phải không <cười> Kêu nhăn mặt chửi Thật cô không Thật ông dịch Chú cười hề hề hai tiếng Sau đó lăn đùng ra ngủ mất tiêu Cô giận tím mặt tím mại Ứ rũ vào một chỗ không đồng đầy Từ vụ ăn thịt cá dẫn đường của mình Kiều như người mất hồn vậy Không nói năng hay đá động gì tính thật tú nữa Mặc kệ nó không quan tâm gì Thấy Kiều giận mình như vậy Nó cũng khó hiểu theo Ăn con cá lóc thôi mà Làm gì giận dai dữ vậy không biết nữa Hôm trước còn gật đầu khen ngon Chính tay cổ làm thịt cá chứ ai Con gái gì đúng là khó hiểu thiệt mà Thôi thì để cổ yên vài ngày vậy. Hôm nào hết giận thì làm quà tiếp Qua ngày sau Kiều bỗng nói với nó Hơn tháng nay Mày bắt tao ở trong nhà làm người hầu kẻ hạ Tao chịu đựng đủ lắm rồi Mày nên thả tao về đi chứ Nghe Kiều nói nó ngạc nhiên ra mặt Hỏi Ủa Tôi tưởng là cô tự nguyện ở đây chứ cả tháng này thấy ngoan ngoãn, tưởng thương thầm tôi rồi, Kiều tức đến muốn học báo tức tử chửi rủa thương ông cố nội mày á chứ thương Úi, tao là ma gia ở chỗ khúc cua con sông nè là cái cô gái chết đuối mấy năm trước chứ ai lúc tao tính về dưới sông thì mày lôi mày bắt hại tao không về được mày thả tao về dùm cái đi tao xin mày đâu tui ơi tú khừng người lại một lát nhìn dáng vẻ gọn gàng sạch đẹp đâu có giống ma gia Nhưng mà lúc trước đúng là có hơi giống giống một chút Chỉ khác ở chỗ là ma gia gì mà đẹp dữ thân vậy nè Tú trề môi hỏi thì con nói gái Tôi thấy không có giống chút nào hết trơn nha Ma gia người ta phải bám đầy trong triêu Mặt mũi thì xanh lè xanh lét Cá rĩa tùm lum tà ra Chứ đâu có như cô Cô đẹp dữ dằn lắm luôn Kiều nghe nó nói mà á khẩu không biết phải trách móc rằng sao Đây là lần đầu tiên có người khen cô đẹp Làm hai má của Kiều trở nên hồng nhuận phần phớt Thằng cô hồn quỷ Giọng sức Giọng nói của cô ngọt xớt. Nể tình mày khen tao đẹp Nên tao ở lại với mày dài hôm nghe Sao này Không có dịp để mà ngắm cái dung nhan này của tao nữa đâu Hừm. Nói xong Còn hất cằm hứ lên một tiếng Khiến cho nó lạnh toát cả sống lực Trời sáng Tủ phải tiếp tục đi làm sớm Tầm 5 giờ rưỡi Là lọ mò dậy thay đồ Xách xe ra ngoài trước Làm ly cà phê, ăn sáng Chỗ làm của nó không có xa lắm Từ nhà đến công ty Tầm 7-8 cây số Hôm nay trời rất đẹp Cũng rất mát mẻ tú đi ngang qua con đường gần công ty Chỗ đó có một ngôi miếu nhỏ Bên trong chỉ có một sư thầy tĩnh tu và dọn dẹp Lúc đi qua Sư thầy bỗng nheo mắt nhìn về phía của nó. Thấy trên người xuất hiện từng đường âm khí lượng lờ ở trên dai. Ông bỗng giật thoát mình kinh ngạc. Ông đật đật chạy ra gọi nó. Sinh, thiếu chủ, giật, bước. Tú quảng hốt quay sang nhìn sư thầy, với da mặt khó hiểu. Trước mặt của nó là một vị sư đã lớn tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, chắc cũng phải trên sáu mươi. Nó ngờ ngờ hỏi. Dạ sư, không biết sư gọi con có chuyện gì không? Sư thầy thẳng thắng lên tiếng. Sư thầy, trên trang của con, phủ đầy tạ khí, chắc chắn là đang bị người âm theo. Không biết dạo gần đây, con có thấy cái gì nó là lạ không? Dạ không có sư ơi, dạo này con thấy bình thường ha. Nghe nó trả lời, ông thầy nhíu mày rơi vào trầm tư, Liên khẳng định nói: Chắc chắn là bị duyên âm theo cho nên mới có hiện tượng như vậy. Còn nói thật cho sư nghe, cô mờ thấy hay là gặp phải cô gái lạ nào hay là không? Cứ cho sự biết để sư còn giúp đỡ, Chưa theo cái đà này, dù không chết thì tình duyên sau này cũng gặp trắc trở đó. Tú giật thoát mình kinh hãi, nghiêm trọng đến vậy luôn hả? lắp bắp hỏi. Sư, sư nói thị ca sư? Không lẽ tao giỡn với con? Vô trong đi, sư giúp cho. Tú có hơi lưỡng lự, Dù sao thì đang trên đường đi làm. Bây giờ đã gần 7 giờ sáng rồi. Nếu đi trễ, chắc chắn sẽ bị trách phạt. Thấy nó chừng chừ không muốn vô, sư thầy lại khuyên nó tiếp. Nói nghe nè, tình duyên của con đang tới mà dương phải duyên âm. Nên nó bị lùi về phía sau đó Phải cắt duyên ngay Chứ để lâu Không có tốt đâu Tú giật mình Theo sư vào trong miếu để xem ông nói cái gì Thôi thì Nghỉ một hai ngày cũng được Miễn giúp nó có người yêu là ngon lành rồi Chứ ở không cũng gần ba chục năm Nhà thì có một mình Nghĩ lại đúng là buồn chán lắm Đợi nó vào bên trong Sư bỗng lên tiếng Trời bảy giờ, con kể cho sư nghe để coi sư có giúp được gì không, nghen. Nó nhanh chóng ngồi xuống đối diện với sư thầy, bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ lúc nó gặp cô Kiều trong hình hài thơ giấy cho đến khi về nhà. Sư thầy tên là ông Bảy, người ta hay gọi là thầy Bảy, cũng khá có tiếng trong giới thầy bùa lắm, chuyện gì mà không gặp phải. Nhưng khi nghe thằng Tú nó kể, bắt mà gia về sống chung, Ông tự Dưng lạnh trung một phát, trợn mắt hỏi: "Trời đất ơi! Bắt con người ta vậy luôn á hả? Sao mày gan dữ vậy con? Bộ con không biết nhỏ đó là ma gia hay sao?" Tú gãi đầu cười hì hì đáp: "Con biết chứ, nhưng mà do con ế quá, thấy cổ cũng đẹp đẹp, cho nên <cười> bắt về ở chung gây lộn cho vui." <cười> Ông Bảy giật mình sợ chết khiếp. Hồi giờ nghe ma ám theo người, chứ làm gì có vụ người ám theo ma. Ông Thang Thợ nói, Người ta bị duyên âm bám theo, còn con lại bám theo duyên âm. <cười> cũng lạ lắm mà nghe. Sư thở dạy nói tiếp, Bà thôi, thấy con chấp niệm như vậy cũng vui à. <cười> mà con mà già đó, Nó bị kim can phù nhốt ở trong nhà. Giờ chắc cũng muốn thoát dữ lắm rồi đó. Nghe lời sư, thả nó về với thế giới của nó đi. Dứt trượt duyên âm, thì tình duyên của con mới tới, nghe. Tú lắng nghe nãy giờ, cảm thấy sư nói có lý. Dù sao, nhốt một con ma trong nhà cũng không phải là việc gì tốt. Với lại, ma với người không thể nào sống chung được. Nó cảm thấy lòng mình trở nên thư thái, liền gật đầu đáp. Dạ, cảm ơn sư đã chỉ điểm. Con sẽ về thả quái đi. Sư gật đầu cười hài lòng, nói. Hả, vậy tôi đúng chứ. Đừng có lụy tình qua con ơi. tu cảm ơn ông Bảy một tiếng, sau đó xích xe chạy thẳng về nhà. Nó cảm thấy bản thân của mình làm như vậy là không đúng. Cũng nên trả cổ về với nơi của cổ ở chỉ là vừa giày đến cổng đã nghe thấy cái mùi cháy khét thon thoảng đâu đó tú kinh ngạc khó hiểu không lẽ ai đó nấu nướng quên tắt bếp hay sao nghĩ đến cô kiều trong nhà nó lo lắng có chuyện gì đó xảy ra lập tức mở tung cửa chạy một mạch vào trong vừa mở cửa đập vào mắt của tú là một cảnh tượng vô cùng kinh dị trên sàn nhà Có một người con gái nằm ngây đơ, da dẻ khô quắc lại, y như là con cá khô phơi một nắng. Trên người còn bốc lên một làn khói xám xịt, thoang thoảng mùi cháy khét lẹt. Kiều nằm cô quắp dưới sàn nhà, thấy chú về liền chới giới cánh tay yếu ớt, đơ. giọng khô khang kêu. Nơ, muốn Chú mở to mắt sợ hãi, ngay lập tức nhận ra trong nhà bị cúp nước hồi nào rồi. Trong mấy cái cặp đựng nước cũng sạch bách, không còn một giọt. Chắc là cổ không có nước để tắm mới bị queo queo lại như vậy. Nó lập tức chạy tới, ẩm kiều lên, hấp tấp hỏi. Cô bị sao vậy? Sao mà người rút nước nhanh dữ vậy nè? cho tao nước đi. Tao khát, khát quá. Được đâu, được đâu. Để tôi ẩm cô ra sao cho uống nước nghe. Nó xong nó ôm cổ, chạy một mạch ra sau hè. Gần đó có cái giếng sâu Tú không nói công rằng Quăng Kiều xuống cái giếng một cái bẩm Kiều bị nó thả xuống bất ngờ Còn chưa kịp thích nghi Làm cô sợ đến mức hồn dế bay lên mây Nhưng cảm thấy dòng nước mắt lạnh quen thuộc truyền tới Khiến cho Kiều như lấy lại được sinh mệnh Cô thích thú bơi lội qua lại trong dòng nước Há to miệng uống từng ngụm từng ngụm cho đợi khác Tú thấy vậy cũng thở phào một hơi Từ bên trên nói giọng xuống Và tôi trả cô về dưới nước đó Sau này tôi không có làm phiền cô nữa đâu nghe Yên tâm đi Nói xong nó quay đầu bước đi vào trong Kiều dường coi đầu lên Muốn phàn nàn Liền không thấy ai ở trên nữa Nhìn quanh bỗng giếng chật hẹp Khiến cô cảm thấy không được thoải mái Nơi này nó cột tệ hơn là bị nhốt ở trong nhà Sao nó không quăng cô ra sông hồ cho trội? Tức giận cô thét lên Ủa mía, cái thằng cô hồn quỷ sứ, ma vương, xưa mày hỗn quăng tao xuống ao thì là cái hồn nào đó, mà mày quăng tao xuống giếng chi vậy mày, chỗ này có gái gì đâu nhả đảo. Tủ xếp xe đi làm rồi, làm gì nghe được giọng của Kiều nói đâu. mặc cho cô kêu gào đến khang cao cổ họng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thằng quỷ đã xuất hiện. Mấy ngày sau, nó không thèm tới hỏi thăm tình hình của cô nàng sao. Đồ ăn thức uống cũng không cho Bắt Kiều phải ăn mớ trong rêu bám đầy ở dưới đáy Đến mức cái giếng sạch bóng y như là mới xây Giống như nó thả cô xuống để dọn dẹp trong rêu Thay cho con cá lau kiến thì phải Nhìn con cá lau kiến nằm trong bể co trò Bụng đói meo ở bên cạnh Mà lòng ngực của Kiều phập phòng lên xuống Nhìn cô, có khác gì con cá lau kiến đâu chứ Thằng quỷ đó đang muốn thả cô hay là nhốt cô để lợi dụng đây chứ có ai mà đem thả ma gia xuống giếng rồi bắt ăn trong treo giùm mình lâu lâu được bữa tốt lành thằng tú đến thả nấm cơm trắng xuống cho ăn còn đọc cái câu thần chú làm cô tức muốn lộn trục ma giả ma gia lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta đi cưng ơi bộ nó coi cô là con cá bóng trong chuyện tắm cám hay sao á mai sao dưới này có con cá lao kiến ở bên cạnh đỡ buồn Chứ nếu không, chắc sẽ chán đến hồn phi phách tán mất. Được có mấy ngày, thấy ánh trăng khuya, thằng Tú tự dưng lôi cái máng tới đầy mẹ cái miệng giếng. Đã chật trội bực tức rồi, còn không thể tắm trăng nữa, làm cho cô khổ sở trăm bề. Kiếp trước có nợ nần gì nó không, mà bị nó hại thê thảm quá không biết nữa. Từ sau khi thả ma nữ xuống giếng, nửa tháng sau, nó đến ngôi miếu gặp lại sư thầy, hí hững kể lại cho ông nghe chưa thể nghe xong mí mắt giật giật mấy cái tự nhủ bản thân mình Phật nói không thể giận nhất định không thể giận nam mô a di đà -da phật thiện tài thiện tài thật sự ra là ông muốn chửi nó đó nhưng ông cố gắng giữ bình tĩnh kêu trời và nói trời ơi con ơi phong sinh thì mày làm ơn mày phóng cho đúng. Đem con người ta phóng xuống giếng là mày phóng giao nó luôn chứ phóng sinh mẹ gì. Mau lên, mau về lôi đầu nó lên, sau đó thả nó ở chỗ rộng rãi đi. Mà già cũng cần không khí thoáng đảng trong lành, được đi du lịch đây đó. Chứ mày nhốt ở viên, khác nào mày nhốt con ếch đâu con. Tu bị sư thầy trăng dạy một trận cũng cảm thấy hổ thẹn, không ngờ lòng tốt của mình lại gây ra hậu quả như vậy. Nó cúi đầu nói: Sư sư nói con hiểu rồi, con cảm ơn sư đã chỉ ra con sai chỗ nào. Con con về liền, con về con thả cổ ra nơi rộng rãi hơn cái sư. Sư thầy hiếp mắt cười hiền hòa, vỗ vỗ vai của nó cật đầu khen. Con hiểu rõ là tốt. Đức Phật trên cao mà thấy con tốt tính như vậy. Chắc cũng sẽ cảm động lắm rồi. Mau, về, đem cậu thà chỗ khác đi con. Dạ, con cảm ơn sư. Vậy con đi khen. Tú cuối người chào ông một cái, sau đó quay lưng đi về nhà. Sư nó phải thả ở một nơi rộng rãi để cô Kiều được tự do bơi lội. Còn nói thằng Tú có duyên với Phật, nên sẽ được hưởng công đức sớm tu thành chánh quả. Tối hôm đó, Tú ra cái giếng ở sau hè, Đem miếng đậy ở trên miệng giếng kéo ra Miệng giếng vừa lộ ra Bên dòng nước tĩnh lặng Bỗng nhiên sôi lên đầu ngục Sau đó là một nhúm đen đúa Rộng thền trồi lên trên Chặn mái chốc lộ ra Một khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần Ẩn sau lớp mái tóc bị ướt Nhưng nét mặt xinh đẹp Lại phủ lên tầng xương lạnh lẽo Khiến cho Tú trùng mình lạnh trùng Thấy cổ nó cười nói hì hì <cười> Chào cô em Dạo này ở dưới ổn không? Kiều tức đính trung chảy Lạnh giọng nói Ổn Ổn lắm Mày xuống đây Ở chung với tao coi ổn cỡ nào Mày nhốt tao giữa cái giếng này Nửa tháng này Vừa chật chỗ và bức bối Tao xém chút trầm cảm luôn rồi nè <cười> Cô yên tâm đi Hôm nay tôi đến đây để đem cô trả về cái chỗ rộng hơn đó nè. Kiều nhíu mày nghi hoặc hỏi. Mày tính đem tao đi đâu nữa? Trời ơi cô yên tâm đi, tụi đem cô ra chỗ rộng hơn, đảm bảo có thể ngao du sơn thủy đây đó luôn á. Nghe nó nói có thể ngao du, trong đầu Kiều mường tượng ra một cung cảnh có một dòng chảy rộng lớn, có đàn cá bơi tung tăng, quanh đó còn có những hàng xóm ma giạc khác. Nghĩ tới. Mà tâm trạng hao hức tột cùng Phấn khích nói Vậy, vậy mau đem tao đi lẹ lẹ đi Tao chờ không được nữa À mà, mày lấy cái thao bự Đổ nước vô, rồi đem tao đi Chứa theo mày ra ngoài đó Gió lạnh, lát nữa dễ mất nước Ờ nè, sẵn thiện á Mày bỏ con tiểu bồ đem theo luôn nha Chứ thiếu nó tao buồn tú Nhật mình kinh ngạc Tò mò hỏi Ủa, bộ cô có bồ nhí hả Tiểu Bồ là ai? Chỉ thấy cô ấy dùng nhím tóc thò xuống cái giếng, bắt lên con cá lau kiến để cho nó xem. Là con cá chùy kiến này nè. À, à, à, à, à. <cười> nó hiểu ra ý của cổ muốn dẫn con cá đi cho có bạn, lập tức gật đầu đáp ứng, nhanh chóng chạy vô trong nhà đem cái thau ra. Đổ nước rồi thả con cá lau kính vô trong, kêu dùng mấy lọn tóc thò lên trên miệng giếng. Bấu chặt sau đó bò lên trên Kiều cứu vào trong cái thao đổ đầy nước Yên tĩnh nằm im không động đầy hóng hớt muốn nhìn thấy Cái cảnh tượng hùng dĩ mà cô nghĩ tới Nó vừa chạy xe Vừa cầm theo cái thao nhỏ đó Một người một xe lon ton trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá Đi mãi mà không thấy nó dừng lại Kiều ở trong thau nước Cũng mù mịt khó hiểu Rốt cuộc còn chưa tới nơi hay sao vậy Khoảng một tiếng sau Chiếc xe máy cũng chịu dừng lại. Trước mặt thằng Tú là một khung cảnh hùng dĩ, gió lạnh thổi qua, làm cho nó mém chút té ngã. Chỗ Tú đứng là một dít đá cao chót vót bên dưới là vực thẩm, kèm theo từng tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ. Trước mặt là dùng biển mênh mông trọng lớn, không thấy điểm cuối cùng. Kiều ở trong cái thao nghe tiếng sóng đập rầm rầm, mà cảm giác có gì đó sai sai, cất giọng hỏi. Bộ trời tối rồi hả mày? Sao tôi thấy sóng đánh dữ vậy Ờ Hôm nay trời gió quá à Nên sóng hơi mạnh xíu Để tôi quăng cô ra giữa giọng nghe. Kiều bóng dưng ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh Dội dã lên tiếng càng ngăn Khoan Khoan đã Sao ta nghe có mùi hải sản Sao giống hơi biển quá vậy mày? Nhưng đáng tiếc Tay của thằng Tú nhanh hơn não Đem nguyên cái thao quăng ra thật xa Chỉ lưu lại giọng cười hí hững của nó <cười> Thì biển cô đoán đúng rồi đó <cười> Kiều núp ở trong thau Nghe nó nói như vậy Lập tức nhảy ra ngoài Vừa ra đã thấy mình ở trên không trung Bên dưới là dòng nước biển xanh gắt Kiều sợ xanh mặt Là lên thất thành Thật hồn Quỷ sơ Mày thả tôi xuống biển vậy? Nhưng đáp lại cô Là tiếng xe máy trồ ga Chạy trên con đường đèo tối thui tối hộ Cô la lên ú ớ cái thao lập tức rơi xuống nước, mà nữ cũng rớt ngay xuống sau đó. trước mắt chỉ thấy sóng mũi, hốc mắt cay cay, trong miệng uống một ngụm nước biển mặn chát, khiến cho cô không thích nghi được liên tục dùng gãi kêu cứu. cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu Ngứa bụng chết queo từ đời nào rồi Ma nữ gào lên trong đạo đớn Tiểu bộ Tiểu bộ ơi Mày chết hay tạm quá tiểu bộ Thằng quỷ sứ ma dương kìa Thằng mà còn sống Thằng ám chết ba mày luôn Thằng cơ hộ Nước biển lấp đầy trong bụng của Kiều Làm cả người của cô Queo lại Toàn thân bị ướt muối mặn chát sau đó chìm sâu xuống dọc nước xanh biếc. Sau khi phóng sinh, nữ ma gia cùng sinh vật của cô gái, Tú cảm thấy mình đúng là người tốt, cần phải thưởng cho mình vài món ngọt. Mà cũng nên báo tin vui cho thầy Bảy biết, sẵn hỏi xem tình duyên của nó khi nào tới, để biết mà chuẩn bị kỹ càng Mới có 5 giờ sáng, thằng Tú đã đến tìm ông Bảy để báo tin vui. Sư sư! Sư! <cười> Con đã làm đúng như những gì sư dặn dò rồi. Sư coi con coi tình duyên con gần tới chứ sư. <cười> Ông thầy nhìn nó một lúc lâu, vẫn còn thấy tà khí dần quanh người của nó, lắc đầu kinh ngạc đáp. Ủa, sao sư thấy duyên âm còn quá trời quả đất vậy? Con có làm đúng không á? Đúng mà sư, con làm theo y chang lời của sư dặn luôn đó. Sư nói là chỗ rộng rãi, thoáng mát đúng không? Sư gật đầu đáp. Ừ, đúng rồi. Nó hỏi thêm. Sư nói rộng mới để nữ mà già ngao du gì đó nữa mà, đúng không? Sư cũng lại gật đầu. Ờ, thầy đúng rồi. Tú vỗ cái bếp lên đùi nói. Thì đó, con làm y chang luôn. Sao lại còn duyên âm được nữa sư? Sư thầy có hiểu, gãi gãi cái đầu trọc lóc. Nếu nó làm đúng như vậy, thì sao còn được ta? Bị duyên âm, thì có sư có thể cắt dùm. Đằng này, nó tự bắt người ta đi theo mình, trong khi nữ ma gia không muốn. Thằng Tú chỉ cần thả cổ về chỗ cũ, thì duyên âm coi như đứt được rồi. Không lẽ nó dính duyên âm thứ hai hay sao? suy nhìn hoài, vẫn chắc chắn chỉ có một duyên âm, không hề có hai cái. Sao lại kỳ lạ như vậy? Ông bỗng thấy có hơi cấn cấn, hỏi lại nó. Mà con đem nữ ma già đó thả ở đâu? Có khi nào con thả lộn chỗ không? Phải thả đúng nơi mới dứt duyên âm được à? Tôi nghe ông ấy nói thì bỗng nhiên sửng sờ, ngờ ngờ hỏi. Thả thả, cũng cần phải thả đúng chỗ nữa hả sư? Trời ơi, con tưởng thả chỗ nào cũng được chứ. Miếng rộng rộng là được rồi. Sư mở to mắt kinh dị, sợ hãi, kêu lên. Trời đất ơi! Vậy bây thả con ma già đó ở đâu vậy? Tú gãi gãi đầu cười cượng cào đắp. Con... Con đã cổ... xuống biển. Tại con thấy... nó rộng và thoáng mát, thích hợp để ngao du sơn thủy đây đó. Với lại... Em có bơi hết đời ma cũng không có hết nữa. Cho nên con thả dưới biển là hợp lý rồi sư. <cười> sư thầy bị nó hù cho mặt mày trắng bệnh. Toàn thân đánh cái lạnh trùng, thất kinh mà kêu lên thật tiếng. Trời đất ông ngoại ơi là ông ngoại. Sao con có thể đem ma da mà thả xuống biển được? Bộ bộ, không được hả sư? Ông kêu trời trời không thấu cừu đất đất không hay, bèn cứng rắn nói: "Hoàn toàn không được. Ma gia thì cũng có đít có đát. Mày bắt nó là con ma gia nước ngọt đó ông ơi. Giờ mày đem nó mày quăng ra biển, khác nào mày tự tạo nghiệp cho mày. Nghe lời tao, màu tơi thỉnh ma nữ đó lên rồi đem nó về trả xuống sông xuống suối đi." con làm như vậy là không có nên con ơi." Tú sợ hãi run run rồi nói: "Dạ dạ dạ con biết rồi sư. Trời đất ơi, trời đất ơi. Hồi nào giờ con có biết mà da nước ngọt với mà da nước mặn ra sao đâu. Tưởng chỗ nào có nước là nó lụm được hết chứ." Sư thầy chấp tay chán nản nói: "Thôi. Tôi lại ông. Bây giờ ông chở tôi tới chỗ đó ha, thỉnh cầu người ta vậy." Đồng thời, xin lỗi người ta tí, không là nghiệp tận mạng nghe con. Nghe nói vậy, nó cũng sợ lắm, liền dạ liên tục. Mà nghĩ cũng thấy tội cho cổ quá ha. Làm ma rồi, mà còn bị mình hành cho lên bờ xuống biển nữa. Thấy cũng tội, nhưng mà cũng vui vui. <cười> nó thở dài ngẫm nghĩ nhanh chóng trời khỏi ngôi miếu, Tâm trạng lúc này cũng lo lắng. Liệu cô có bị chết đuối không ta? Kiều lúc còn sống, nhà có hai chị em. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Vân được ba mẹ cho đi học ở xa nhà. Chợt nghe tin chị hai té xong chết đuối. Cô có về chịu tan. Hết 49 ngày, lại tiếp tục đi học tập và làm việc tiếp. Đến nay cũng đã được 7 năm rồi. Dự định cuối năm về Việt Nam luôn. Tìm người hợp duyên rồi hỏi cưới. Dù sao, dân cũng đã 31 tuổi, ở cái độ tuổi trưởng thành rồi. Cô xinh đẹp không kém gì chị của mình. Được cái tính tình hơi nóng nảy, thường thích làm theo ý của mình. Mặc dù người chị tên Kiều chết đã 7 năm, nhưng không bao giờ quên được người chị ruột từng yêu thương và chăm sóc cho cô lúc nhỏ. Kế hoạch về Việt Nam bị dở vì Kiều hiện dậy báo mộng, đêm nào cũng như vậy khiến cho dân trằn trọc không thể nào ngủ được. Mày về Việt Nam Mày tìm thằng cô hồn đó Rồi mày tấn nó một trận dùm tao Nó đem tao quăng ra biển Làm tao uống mấy ngậm nước mặn chá <cười> Làm ma rồi Mà còn hành tao vậy đó Nó chọc mí Sao tao đi đâu thay được Mày tranh thủ vậy gấp đi Chứ tao mà còn dính liu nó Là tao bị rối loạn tiền đình luôn á Dân nghe chị hiện về trong giấc mơ, cứ khóc lóc nức nở, liên tục khuyên cô về Việt Nam tìm cái người tên là Tú. Mà nghĩ cũng lạ, chị hai làm ma rồi mà còn sợ con người nữa hay sao? Thấy chỉ đêm nào cũng hiện về, làm dân sợ toát mồ hôi hộp, đành cuốn gói mua vé máy bay về Việt Nam xem thế nào. Địa chỉ Kiều nói rõ cho cô nghe trành mạch hết rồi. Tú không biết mình, bị người em ruột cô nữ ma gia nhắm tới nó bây giờ chỉ mong gọi hồn cổ lên, sau đó trả về chỗ cũ cho cổ yên bề gia thất. đêm tối trên mỏm đá cao chót vót, xung quanh phát ra từng tiếng rì rào của sóng biển vỗ mạnh vào trong bờ. khung cảnh phía xa xa là vùng biển mênh mông rộng lớn cùng những chiếc tàu lóe lên tia sáng nhạt nhạt. ngay mỏm đá có một bóng người con gái tóc tai rối bù như chiếc chổi lông gà mình mày ước nghiệp y như con chuột lột gió lạnh thổi qua chiếc áo trắng tinh khiến cô trung lên bận bật cô gái ngồi thất thần một chỗ đưa đôi mắt trắng giả đục ngầu nhìn ra ngoài xa trong tay là xác của một con cá lao kiến đôi mắt trũng sâu da thịt teo lại lâu lâu còn óc lên cái mùi thối rình không biết qua bao lâu gió càng lúc càng thêm lạnh lẽo con đường đều giờ này không còn xe nào qua lại lâu lắm Mới có một chiếc xe chạy ngang qua Nhưng không ai thấy chỗ mậm đá Có một bóng người ngồi thẩn thờ ở đó Lúc này Có tiếng xe máy trồ mạnh lên con dốc, Ánh đèn xe sáng trực Rồi thẳng vào bóng dáng của ma nữ Chiếc xe ngay lập tức chạy tới tấp vào trong lệ Bước xuống xe Là một người thanh niên trẻ tuổi Đôi mắt hắn cứ nhìn bóng của Kiều Kiều chợt nghe có tiếng thở dài Cùng giọng nói quen thuộc gian lên <cười> Tôi xin lỗi nghe Kiều ngưng mắt chậm chậm quay đầu ra phía sau Ánh mắt trắng giả cùng khuôn mặt đành tanh vô cảm Khiến ai nhìn vào cũng phải sợ cả gai ốc Hai người bốn mắt nhìn nhau Lặng lẽ quan sát đối phương Không nói với nhau một câu gì Giữa đêm không trăng nhưng đầy gió lạnh Tiếng sóng vỗ bì bạch vào bờ Bây giờ cũng nhường chỗ cho đôi nam nữ trút bầu tâm sự Hai mắt kiều bỗng dưng ngấn lệ, đôi môi trung trung, khẽ miếm chặt lại, giống như chịu đựng sự uất ức nào đó khó mà chảy bày. Tú tiếp tục thở dài, hai tay chấp ở sau lưng, ngấn đầu nhìn lên những vì sao ở trên trời, sau đó lại lắc đầu thở dài tiếp. Thời gian như trôi chậm lại, thậm chí nghe rõ tiếng nhịp tim đập tình tịch của Tú. Toàn bộ chỉ gói gọn bằng bức tranh thơ mộng đẹp đẽ nước mắt kiều lăn dài trên má cất giọng nói thằng cu hồn quỷ sứ sao mà mày ác ôn vậy tú khờ khạo gãi gãi đầu Và đáp tôi tôi có biết cô không sống được ở biển đâu kiều giận tím mặt mày đanh giọng quát lớn cái đồ ám binh tao mà còn sống hả tao sẽ đem mày lột da đó thằng quỷ sứ mà vương u mía tao chết rồi mà cũng không được yên Mà có chân tạo vậy, chú Nói xong còn chỉ tay thẳng vào mặt của nó Khiến thằng Tú co trục cổ sợ hãi Không dám nhìn thẳng vào mặt của Kiều Gật gật đầu đáp Được rồi Giờ tôi tới đem cô về đây nè Có chịu theo tôi không Kiều hư lạnh một tiếng nói Hừ, Tất nhiên là theo rồi Tao cũng không muốn ở cái nơi này chút nào hết Bao đêm tao về cái coi Tú cười hi hi Lập tức chở cô về lại sớm của mình Chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ mới tới nhà Sẵn tiện ghé con sông thả cổ về Kiều được nó đem về thả lại con sông Cũng vui vẻ theo tham lam mà bơi lượng quanh con sông quen thuộc Tú ở trên bờ nhìn nhím tóc Cứ liên tục trồi lên rồi hạ xuống Trong lòng mới thực sự trút được gánh nặng Nó chổng mỏ ra hỏi Cô về lại sông rồi đó Tôi cũng về nghe Khuya rồi bới hoài có trừng dập bẻ đó Kiều ló đầu ra khỏi mặt nước Đáp lại Ừ Thì về đi a ba Nhờ mày nên tao mới thấy được Cửa âm giới Chắc mốt tao xuống đó Tao đi đầu thai Tú nghe vậy thì Mừng thay cho cổ Cười nói <cười> Vậy thì hay rồi Mà gần đầu thai Đừng có bắt người thấy mạng nữa nghe không Tội người ta lắm Kiều cười tỉm tiệm nói Tất nhiên Tao đoán tầm 10 ngày nữa thôi. Vấn đề tại sao có thể nhanh đi đầu thai như vậy cũng khiến cho Kiều kinh ngạc. Có lẽ ở cạnh thằng Tú cả tháng qua nó cũng có thể giúp mình nhanh đi đầu thai hơn là tuần theo tự nhiên thì phải. Mặc dù không có chứng thực nhưng cô linh cảm 8 phần là như vậy. Tuy rằng thường xuyên bị nó hành hạ cho lên bờ xuống trụ có mấy lần chật giật xém chút hồn phi phách tán nhưng ít ra cũng có được hồi đáp xứng đáng. Tú cười nói, Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi, tôi đi nghe. Nó nói xong thì nhanh chóng leo lên xe trồ ga chạy đi mất. Kiều nhìn bóng lưng của nó một lúc lâu, sau đó lặn xuống đáy nước biến mất không để lại dấu vết. vốn nghĩ có thể cắt được duyên âm rồi, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng mà lạ ở chỗ nào, Tú không thể nào biết được. Định bụng tìm sư thầy đó để hỏi thêm. Chỉ là khi thấy nó xuất hiện, sư thầy liền đóng cửa tiện khách, làm cho Tú gãi gãi đầu khó hiểu. Rốt cuộc, tại sao ông ấy lại sợ mình dưới vậy cả? Nhưng mà thôi, trả nữ ma gia về rồi thì nó cũng coi như hoàn thành duy nguyện. Nửa tháng sau, kể từ khi dụ cô gia đã đến này, Tú bất ngờ có người yêu. Lại thuộc dạng con nhà tranh giá, xinh đẹp nữa chứ. Hai người quen nhau cũng là cái duyên, vô tình gặp ở khúc cua con sông lúc trước. Thấy cổ đứng ở đó mua bánh trái thắp nhang các kiểu, nhìn cái cô này ngoại hình tám phần giống với kiểu y hạch. Hỏi ra mới biết hai người họ vốn là chị em ruột. dần Thấy Tú liền nhận ra đây chính là cái người mà chị hai báo mộng, đòi kêu cô xử hắn. Thành ra, mượn nhờ diệt Minh vừa tới đây thăm nơi chị mình mất, Mà chưa kịp thuê trọ hội Tú có chỗ nào quen biết cho thuê phòng Để cô dọn đến ở dài hôm Tú nghe vậy mới hăng hái Nó đoán chắc Tình duyên đã tới Nên không thể bỏ lỡ được <cười> Thuê nhà trọ gì tốn tiền Nhà tôi không có ai nè Chỉ có mình tôi à Nhà cũng rộng nữa Nếu mà cô không chê Thì dọn qua nhà tôi ở dài hôm đi Khi nào về thì báo tôi tiếng là được rồi Dũng dĩ là nó nói chơi thôi Đoán chắc rằng Cô cũng sẽ kéo đéo từ chối <cười> Nhưng ai mà ngờ được Dân gật đầu cái kẹt, Khiến tú ngỡ ngàng đến bật ngửa Nó không dám tin hỏi lại Cô... Cô nói thiệt hả? Dân hồn nhiên đáp Còn cất tiếng cười ngọt xớt. <cười> Ông có lòng thì tôi nhận Dù sao tìm chỗ ở cũng mất công Sẵn tiện, ở chung dài ngày rồi, tôi về <cười> Tú kinh ngạc một lúc lâu, sau đó lại mừng rỡ như điên. Không lẽ tình duyên của nó tới thật rồi sao? Cuối cùng, dân dọn đến nhà của Tú, có điều không phải vài ngày như lời cô nói, mà tận mấy tháng trời. Vui thì vui đó, nhưng mà bị sai giặt trí cũng mệt. Hết nấu cơm nấu nước, rửa chén, quét nhà, giặt đồ các thứ, khiến đầu óc của nó quay như trồng trống. Hầu như công việc đặt giặt trong nhà đều do chính tay nó làm hết. triền dân chỉ việc ngồi phè phẫn coi tivi. Đêm nay đã là tháng thứ ba, dân ở trong nhà của Tú rồi. Đêm hôm khuya khoắt Tú nằm vật giả ở trong phòng sau một ngày làm cu đi cho dân. Mới nằm nghỉ lưng có chút xíu, bỗng cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng gai lại trợt trợt. Là một người hay thấy ma quỷ, nó liền đoán ra trong nhà có cái gì đó không được tốt lành cho lắm. tú trốn tránh bước chân chậm chậm đi ra khỏi phòng chợt nhìn thấy luồng khói xanh lạnh lẽo thoát ra từ căn phòng của dân đang ở kèm theo đó là tiếng rì rầm như đang nói chuyện. tú ghé sát tai vào cửa phòng liền nghe được giọng của dân cất lên nói với ai đó. chị hai chị còn chưa tính thai cho ảnh hả? mà chị đi đầu thai rồi á. tú kinh sợ rút cuộc ra cô đang nói chuyện với ai? Đã nghe giọng nói khác gian lên Giọng nói này vô cùng quen thuộc Mai là tao đi rồi Mấy tháng nay mượn sát mày để chọc thằng quỷ đó Rồi tao thích nó lúc nào không hay luôn mẹ ơi Hình như mày cũng thích nó đúng hôn Tao cảm giác được Giọng của dân gian lên Thỏ thẻ Chị hai, em thì không sao chỉ là ma sắp đầu thai rồi Mà còn dương dấn gì nữa Giọng kiều thở dài à, Thì đó... Nên tao mới kêu mày chăm sóc thằng Tú giùm tao Thấy mày cũng thương Thôi thì tao làm chị tao nhường cho mày á Tú ở bên ngoài nghe hết toàn bộ Mà trong lòng bỗng nhiên nặng trịch Mấy tháng quà, người hành hạ mình Đều là do Kiều nhập vào xác của em gái sao Nhưng trong lòng nó chỉ thích mỗi dân thôi Tự dưng nghe Kiều nói Tú bỗng nhiên cảm thấy trung động Cùng có sự vô cùng Dù sao thì Kiều cũng sắp đi đầu thai rồi, Tú cũng không muốn suy nghĩ gì thêm. Từ hôm đó, tình cảm giữa Dân và Tú xích lại gần hơn, không còn ẩn ý với nhau nữa, trực tiếp thổ lộ cảm xúc của mình. Nửa năm sau, Tú và Dân về chung một nhà dưới sự chúc phúc của bà con dòng họ hai bên. Sau này, Dân mới kể cho Tú nghe, Kiều lúc đó còn chưa rời đi, vì muốn mượn xác của cô để trả thù những gì mà Tú đã hành hạ. Nhưng mà không nói, Tú cũng biết rõ ràng. Sau lần đó, Kiều chính thức được âm sai dẫn về địa phụ chờ ngày đầu thai truyền thế. Sốm làng cũng không còn thấy bóng dáng của Ba Gia xuất hiện ở khúc sông có người chết nữa. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã... Ây Những chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một câu chuyện ngắn, rất dễ thương và cũng có thể đem lại chút xíu tiếng cười vui vẻ cho chúng ta sau những ngày làm việc mệt mỏi ha và bây giờ cũng đã trễ rồi chúng ta cùng nhau đi ngủ và chúc quý vị khán giả có một giấc ngủ ngon một giấc mơ đẹp nha xin chào và hẹn gặp lại.